Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của megafan.vn. Nếu còn có ngày mai. Sáng hôm sau, ông ta tới thăm Tracy. Ngay khi nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt tốt Nàng biết ngay là có tin lành Chúng ta thật không may Ông kêu lên Tôi vừa gặp thẩm phán Lawrence Và ông Topper công tố viên Topper gầm lên như một con quỷ Xong chúng ta đã có được một giải pháp Một giải pháp? Tôi kể với thẩm phán Lawrence Toàn bộ câu chuyện của cô Và ông ta chấp thuận một lời thú tội Tracy giật bắn mình Một lời thú tội ư Xong tôi không... Ông ta giơ tay lên Nghe đã Bằng việc nhận tội Cô sẽ giúp nhà nước tiết kiệm khoản án phí Tôi đã thuyết phục được ông thẩm phán rằng Cô không lấy cắp bức họa Ông ấy biết Romano Và ông ấy tin tôi Nhưng nếu tôi nhận tội gì hỏi từ tốn Họ sẽ xử tôi thế nào Thẩm phán Lawrence sẽ phạt cô 3 tháng ngồi trong tù Trong tù Đợi một chút Ông ta sẽ xử án treo Và cô có thể được chính quyền tiểu bang tạm thà có thử thách Nhưng khi đó tôi sẽ Tôi sẽ có một tiền án à Perry Pope thở dài Nếu họ đưa cô ra tòa Về tội cướp có vũ trang và mưu sát Có thể cô sẽ bị xử tù tới 10 năm 10 năm trong tù Peripope quan sát nàng Một cách kiên nhẫn Quyết định là của cô Ông ta nói Tôi chỉ biết cho cô lấy khuyên tốt nhất Có thể Tôi xuất ra được vụ này thì tuyệt Họ muốn có câu trả lời ngay bây giờ Cô không bắt buộc Phải chấp nhận cách giải quyết đó Cô có thể kiếm một luật sư khác và... Không. Tracy biết rằng người đàn ông này làm thay thẳng. Trong hoàn cảnh này, với hành động điên rồ của nàng, ông ta đã làm mọi thứ có thể làm được vì nàng. Giá mà có thể nói chuyện với Charlie. Xong, họ cần có câu trả lời bây giờ. May ra nàng có thể qua khỏi với một bản án 3 tháng tù treo. Tôi sẽ... tôi sẽ làm theo thế. Tracy nhấn răng nói. Ông ta gật đầu. Tốt lắm, cô bé. Cho tới khi bị đưa tới một phòng sửa án, Tracy đã không gọi được cú điện thoại nào cả. Ed Topher đứng ở một bên nàng và phía bên kia là Perry Ford. Cô ngồi trên ghế quan tòa là một người đàn ông vẻ oai vệ ở độ tuổi 50, Với khuôn mặt nhẵn nhụi và mớ tóc dày kiều cách Tránh án Henry Lawrence nói với Tracy Tôi được thông báo rằng Bị cáo từ chỗ kêu oan này đã nhận tội Điều đó có đúng không? Vâng, thưa ngài Tất cả các bên tán thành chứ Perry Pope gật đầu Vâng, thưa ngài Tửa bang đồng ý, thưa ngài Viên công tố nói Tranh án Lawrence ngồi im lặng một lúc lâu, sau đó dướng người về phía trước và nhìn thẳng vào mắt Tracy. Một trong những lý do mà đất nước vĩ đại của chúng ta ở trong tình trạng đáng buồn như hiện nay là việc đường phố đầy những kẻ vô lại. Chúng nghĩ rằng muốn làm gì cũng được. Người ta đã nhạo bán pháp luật, một số tòa án trong nước đã nương nhẹ bọn tội phạm, xong ở Louisiana này... Chúng ta không tin có điều đó. Chúng ta tin rằng kẻ đó phải bị trừng phạt thích đáng. Tracy bắt đầu cảm thấy lo ngại. Nàng quay nhìn Perryport. Ông ta thì đang nhìn vào quan tòa. Bị cáo đã thú nhận mưu toàn giết hại một công dân đáng kính trong cộng đồng của chúng ta. Một người nổi tiếng vì lòng từ thiện và vì công việc. Bị cáo đã bắn ông ta trong lúc đang ăn cắp một tác phẩm nghệ thuật. Trị giá nửa triệu đô la Thế nhưng phiên tòa này sẽ không để người hưởng số tiền đó Trong 15 năm tới Bởi vì trong thời gian đó Người sẽ bị giam trong nhà tù nữ Nam Louisiana Tracy cảm thấy quay cuồng Một trò đùa quá quắt Độc ác đang diễn ra Quan tòa là một diễn viên Đọc chạch vai diễn của mình Ông ta đúng ra không được nói Một lời nào trong số đó Nàng quay sang phân trần với Perry Pop Xong cặp mắt ông ta lặng tránh nàng Ông ta đang múa may với mấy tờ giấy đẻ trong cặp Và lần đầu tiên Tracy nhận rõ bộ mặt thật của ông ta Chánh án Lawrence đứng dậy thu dọn giấy tờ Tracy trách lặng Và không thể hiểu nổi điều đang xảy ra với mình Một nhân viên tòa án tới bên nàng Đi nào Anh ta nói Không Tracy kêu lên. Xin đợi. Nàng nhìn lên quan tòa. Có một sự nhầm lẫn khủng khiếp thương ngày Tôi... Và khi cảm thấy cánh tay bị xiết chặt, Tracy nhận ra là không có sự nhầm lẫn nào hết. Nàng đã bị lừa. Cũng như chúng đã lừa mẹ ngài. Tin tức về vụ Tracy Whitney xuất hiện trên trang đầu tờ New Orleans cùng với tấm hình nàng do cảnh sát cung cấp và khi Tracy bị dẫn ra khỏi phòng sử án nàng đã chạm chán với một đám phóng viên truyền hình nàng muốn giấu mặt vì nhục nhã xong không thể tránh khỏi các ông kính Bản thân Romano đã là tin tức và việc ông ta bị mưu sát bởi một cô gái trộm cắp xinh đẹp Thì lại còn là tin hấp dẫn hơn nữa. Với Tracy, dường như nàng đã bị vây bọc bởi toàn kẻ thù. Charlie sẽ giải thoát cho mình. Nàng cứ tự nhủ vậy. Ôi lạy chúa, hãy để Charlie giải thoát cho con. Con không thể sinh con trong nơi tù ngục. Cho mãi tới sáng hôm sau, viên trùng sĩ trực ban mới cho phép Tracy dùng điện thoại. Hamet trả lời. Văn phòng ngài Stenhoff đây Harriet Tracy Whitney đây Tôi muốn nói chuyện với ông Stenhoff Đợi một chút cô Whitney Nàng nghe thấy giọng lưỡng lự Của người thư ký Tôi sẽ Tôi sẽ coi xem ngài Stenhoff có đây không Sau một lúc chờ đợi đầy lo lắng Cuối cùng Tracy nghe thấy tiếng Anh Nàng đã có thể Ồa khóc lên vì mừng rỡ Chắc Tracy hả? Phải em không? Tracy? Vâng, anh yêu quý Ôi, Charles Em đã cố liên lạc với anh Anh đang phát điên lên đây Tracy Báo chí đầy những câu chuyện điên rồ về em Anh không thể tin được Không hề có chuyện đó Anh không hề Em... Sao em không gọi anh? Em đã cố gọi anh mà không được Em... Giờ em ở đâu? Em, em đang trong nhà giam ở New Orleans. Chắc lì, họ sắp đưa em vào tù vì một việc em không hề làm. Nàng nức nở. Bình tĩnh, nghe anh nào. Báo chí đưa tin em đã bắn một gã nào đó. Không phải vậy chứ? Em có bắn hắn, xong... Vậy ra là đúng. Chuyện vậy mà không phải vậy anh ạ. Không phải thế chút nào. Em có thể giải thích cho anh. Em... Tracy, có phải em đã nhận tội mưu sát và đánh cắp bức họa phải không? Vâng, chắc xong chỉ vì... Lạy chúa, nếu cần tiền đến thế thì em phải nói với tôi chứ? lại toan giết một ai đó? Tôi không thể tin được chuyện này. Cha mẹ tôi cũng vậy. Tin về cô được đưa lên hàng đầu của tờ Philadelphia News sáng nay là lần đầu tiên có một vụ bề bối dính dáng tới gia đình Stanhope. Chính sự kiềm chế ghê gớm trong giọng nói của Charlie Đã làm Tracy nhận thấy sự lao ngại sâu sắc của anh Nàng đã trông chờ vào anh một cách tuyệt vọng Và anh lại ở về phía với bọn họ Nàng cố để không kêu lên Anh yêu, em cần có anh Tới đây với em đi Em có thể làm sáng tỏ mọi chuyện Một phút im lặng kéo dài Có vẻ như chẳng còn gì Đã làm sáng tỏ nữa Đúng vậy Vì cô đã thú nhận mọi việc Gia đình tôi không thể chấp nhận Dính líu tới chuyện này Chắc cô cũng thấy đấy Đây là một sự bất ngờ khủng khiếp Rõ ràng là chưa bao giờ tôi biết cô cả Mỗi lời như một nhát búa dám xuống Cả thế giới sụp đổ trước mắt nàng Chưa bao giờ nàng lại cảm thấy cô độc đến thế Chẳng còn ai còn còn về đứa con thì sao cô sẽ phải làm điều gì mà cô cho là tốt nhất đối với đứa con của cô Tra đáp Tôi xin lỗi Tra và điện thoại bị ngắt nàng đứng đó tay vẫn nắm chặt chiếc ống nghe cơm lặng một tủ nhân đứng sau cất tiếng Nhớ xong rồi cô bạn để tôi gọi luật sư của tôi, Khi Chelsea được đưa lại phòng giam, người nữ giám thị nhắc: "Sáng mai, người ta sẽ đưa cô đi vào lúc 5 giờ."